Chương 103, hận sinh bảy tự đè lại huyệt vị trên ngực, cầm máu xong, sau khi ngồi xuống, giang trừng nâng mi mắt, nhìn bên kia ngụy vô tiện cùng lam vong cơ một cái, rất nhanh lại rủ xuống, sắc mặt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, đúng vào lúc này, sau điện truyền tới tiếng la hét mừng rỡ như điên, tông chủ, đau được rồi, lộ ra một góc rồi, kim quang giao sắc mặt thận trọng, nói, mau, tiếp tục, tất cả đều đào lên sau đó mở ra. nhớ cẩn thận hắn bước nhanh ra sau điện đồng thời chân trời bảy tia chớp vặn vẹo sét đánh từng trận nhìn ra ngoài một chút lam hy thần như có điều suy nghĩ nói trận mưa gió này tới thật kỳ quặc bên kia ngụy vô tiện cùng lam vong cơ ngồi chung một chỗ Giang trừng ngồi ở một bên kim lăng đem bộ đoàn của mình cũng kéo lên ồn ào ồn ào tiếng mưa rơi một trận lúng túng tịch mịch, ai cũng không mở miệng không biết tại sao Kim Lăng tự hồ rất muốn để cho bọn họ trao đổi một phen, nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên nói, cửu cửu, nhờ có ngươi mới vừa rồi cản lại cây cầm huyền, nếu không liền nguy rồi, Kim Lăng vụng về cho cửu cửu hắn nói chuyện, hết sức cố ý, ngược lại để cho cục diện càng lúng túng hơn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, giang Trừng đen mặt quát, ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải hắn tâm tình không yên, không có kiềm chế muốn giết chết Kim Quang Giao, khiến cho hắn tận dụng cơ hội đánh lén cũng sẽ không để mình rơi vào tay địch hơn nữa thật ra thì ngụy vô tiện cùng lam vong cơ hoàn toàn có thể tự tránh cây cầm huyền kia coi như hiện tại lam vong cơ không có linh lực ngụy vô tiện linh lực thấp kém nhưng thân thủ vẫn còn cho dù không cách nào công kích né tránh vẫn làm được kim lăng ngượng ngùng ngậm miệng giang trừng im lặng không lên tiếng nữa mà ngụy vô tiện cũng không nói gì nếu là đổi trước kia Hắn rất muốn cười nhạo gian Trừng, bị người kích mấy câu liền không chịu nổi, muốn giáo huấn hắn, nhưng hôm nay suy nghĩ một chút lời kim quan giao, còn có cái gì không hiểu, Giang Trừng đã biết chân tướng, lúc này, Lam Vong Cơ lại đang vuốt sống lương hắn hai cái, ngụy Vô Tiện nâng mắt, thấy hắn cũng không khiếp sợ, ánh mắt cơ hồ có thể nói là nhu hòa, trong lòng vừa động, không nhịn được thấp giọng nói, ngươi biết, Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, ôn ninh, tùy tiện ban đầu ở trong tay ôn ninh, bây giờ rơi vào tay giang trừng, nếu không phải ôn ninh, trên đường rời liên hoa ổ, hắn quyết không đề cập đến vấn đề này, nếu không phải ôn ninh còn không có tìm được nơi này, ngụy Vô Tiện lúc này nhất định đã trừng phạt hắn, hắn mang theo ti ảo não, ta đã liên tục dặn dò qua, đừng để cho hắn biết, không kịp đề phòng, giang trừng lên tiếng, không muốn cái gì, ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cùng Lam Vong Cơ nhìn sang. chỉ thấy giang trừng một tay bưng biết ngực lạnh sưu sưu nói ngụy vô tiện ngươi thật vô tư thật vĩ đại làm hết chuyện tốt còn nhẫn nhục chịu đựng không để cho người ta biết thật làm cho người ta cảm động ta có phải hay không nên quỳ xuống tới khóc cảm tạ ngươi nghe hắn không chút khách khí trong giọng nói tràn đầy châm chọc lam vong cơ sắc mặt run lên kim lăng thấy lam vong cơ vẽ mặt bất thiện vội vàng ngăn trước giang trừng chỉ sợ lam vong cơ một chưởng đánh chết hắn Vội la lên, cửu cửu, ngụy vô tiện sắc mặt cũng có chút khó coi đứng lên, hắn chưa từng trông cậy vào giang trừng biết chân tướng sẽ lập tức cùng hắn hóa giải hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không nghĩ tới nói chuyện còn là như vậy không tốt, không nói chốt lát, nói, ta chưa nói để cho ngươi cảm tạ ta, giang trừng hát một tiếng, nói, đó là làm xong chuyện không cầu hồi báo, cảnh giới cao sao, cùng ta dĩ nhiên không giống nhau. Không trách phụ thân ta khi còn sống thường nói ngươi mới thật sự hiểu dân gia gia huấn, có phong thái của giang gia. Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, đáp: "Được rồi." Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi hiểu nhất, ngươi cái gì cũng mạnh hơn ta. Thiên tư tu vi, linh tính tâm tính, các ngươi cũng hiểu, ta cảnh giới thấp vậy ta là cái gì?" Hắn chợt đưa tay, tự hồ muốn nắm áo Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ một tay nắm vai Ngụy Vô Tiện, đem hắn hộ đến sau lưng. Một tay kia nặng nề đẩy Giang Trừng, trong mắt đã mơ hồ lộ ra lửa giận, hắn một kích này tuy không mang linh lực, kinh lực lại quá mức mạnh, chấn động vết thương của Giang Trừng, nhất thời máu tươi tuôn trào, kim lăng cả kinh kêu lên, cửu cửu thương thế của người, hàm quan quân, hạ thủ lưu tình, Lam vong cơ là lạnh lùng nói, Giang vẫn ngâm, miệng hạ lưu đức, Lam hy thần đem áo khoác trên người cởi ra, đắp lên người nhiếp hoài tăng đã phát run, nói, Giang Tông Chủ. Chỉnh kích động, ngươi nói nữa, thương thế càng nặng hơn, giang Trừng đẩy Kim Lăng đang lúng cuốn đỡ hắn ra, ở ngực vỗ mấy cái, cầm máu, mặc dù mất máu, nhưng huyết khí lại không ngừng được hướng não dân trào, sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, mắng, dựa vào cái gì, Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì, Ngụy Vô Tiện từ vai Lam Vong Cơ lộ ra, hỏi, cái gì dựa vào cái gì, giang Trừng đáp, da da chúng ta cho ngươi bao nhiêu Rõ ràng ta mới là con trai hắn, ta mới là người thừa kế vân mộng giang thị, qua nhiều năm như vậy khắp nơi bị ngươi đàn áp, công ơn nuôi dưỡng, thậm chí là mệnh, cha ta mẹ ta tỷ tỷ ta còn có tử hiên đều chết, chỉ để lại một kim lăng không có cha mẹ, kim lăng quanh thân rung lên, đầu vai rũ xuống, vẻ mặt cũng uể oải, ngụy vô tiện giật giật đôi môi, cuối cùng không nói gì, lam vong cơ quay người lại, cầm tay của hắn, giang trừng mắng to, ngụy vô tiện. Đến tục cùng ngươi vi phạm lời thề, phản bội gian gia, ngươi là người của ai, tự ngươi nói một chút, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, cô Tô Lam Thị có sông biết chúng ta vân mộng gian thị thì có sông kiệt, vĩnh viễn không phản bội ta không phản bội gian gia, lời này là ai nói, ta hỏi ngươi lời này đều là ai nói, con mẹ nó bị ngươi ăn hết, hắn càng nói càng kích động, kết quả ngươi đi chay chở ngoại nhân, ha ha. Còn là người của ôn gia, ngươi ăn của bọn họ bao nhiêu, không chút do dự nói trốn tránh liền trốn tránh, ngươi xem nhà chúng ta là cái gì, chuyện tốt cũng bị ngươi làm hết, làm chuyện xấu lại mỗi lần luôn là thân bất do kỹ, bị bất đắc dĩ, có cái gì khó nói, cái gì khổ tâm, nỗi khổ tâm, cái gì cũng đều không nói cho ta biết, đem ta thành một đứa ngốc, ngươi thiếu dăng da bao nhiêu, ta không nên hận ngươi sao, ta không thể hận ngươi sao. Dựa vào cái gì bây giờ ta giống như ngược lại còn phải xin lỗi người dựa vào cái gì ta không nên cảm thấy qua nhiều năm như vậy ta con mẹ nó tự như đồ xấu xa, ta là cái gì, ta liền đáng đời bị ngươi quan huy rực rỡ chiếu rọi phải mắc mở không ra sao, ta không nên hận ngươi sao, Lam Vong Cơ chợt đứng dậy, Kim Lăng sợ hãi ngăn ở trước Giang Trừng, nói, hàm quan quân, cửu cửu bị thương, Giang Trừng tác hắn một cái, hết, để cho hắn tới, ta sợ hắn sao. Nhưng là, bị một tác này, Kim Lăng lại ngây ngẩn cả người, không riêng gì hắn, ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hy Thần, tất cả đều bất động, Giang Trừng, khóc, hắn từ trong mắt chảy xuống lệ, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta, Giang Trừng siết chặt quả đấm, giống như là muốn đập người khác, giống như là muốn đập mình, cuối cùng, nệnh xuống đất, hắn phải là tăng hận thù với ngụy Vô Tiện, nhưng vào giờ phút này, Kim đang trong cơ thể hắn, lại làm cho hắn không cách nào hận đến lý trực khí tráng, Ngụy Vô Tiện không biết nên thế nào trả lời, ngay từ đầu, cũng là bởi vì không hy vọng thấy Giang Trừng như vậy, cho nên mới quyết định không nói cho hắn, hắn đã đáp ứng Giang Phong Miên cùng Ngô Phu Nhân cái gì, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, chiếu cố thật tốt nâng đỡ Giang Trừng, một người háo thắng đến cực đoan như vậy, nếu như biết được chuyện này, cuối cùng cũng sẽ buồn bực không thích, thống khổ khó chịu. Không cách nào nhìn thẳng mình, trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ có một chứng ngại, luôn là nhớ kỹ hắn là dựa vào người khác hy sinh mới có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Đây căn bản không phải thành tựu của hắn, hắn thắng cũng là thua, đã sớm không có tư cách tranh cường háo thắng. Sau đó, còn lại là bởi vì Kim Tử Hiên cùng sư tỷ bởi vì hắn mà chết, không mặc mũi để cho người ta biết. Sau nói cho Giang Trừng chuyện này, giống như đang trốn tránh trách nhiệm, nóng lòng tỏ rõ mình cũng là người có công. Nói cho Giang Trừng ngươi không nên hận ta, ngươi xem, ta cũng là vì Giang gia, Giang Trừng khóc đến không tiếng động, nước mắt cũng đã ngổn ngang bò mặt mũi, trước mặt người ngoài khóc khó coi, đây đối với hắn mà nói, là chuyện không thể nào, hơn nữa từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần viên kim đan này vẫn còn ở trong cơ thể hắn, vẫn có thể vận chuyển linh lực, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ loại cảm thụ này, hắn nghẹn ngào nói, ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, Ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội, đây là ngươi mình nói, trầm mặt chốc lát, ngụy vô tiện đáp, thật xin lỗi, ta nuốt lời, giang trừng lắc đầu một cái, đem mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, suy cười một tiếng, hồi lâu, hắn buồn bực diễu cợt nói, lúc này, còn phải ngươi tới nói xin lỗi với ta, giang tông chủ lên tiếng luôn là mang ba phân châm chọc, chẳng qua là lần này, diễu cợt chính mình, chợt hắn nói, Thật xin lỗi, Ngụy Vô Tiện ngẩn người, vô thức sờ sờ cầm, nói: "Ngươi cũng không cần phải nói, coi như ta nợ gian gia." Giang Trừng lúc này mới ngẩng mặt lên, con mắt hiện đầy tia máu, mắt đỏ không nhìn hắn, nói giọng khàn khàn: "Con phụ thân, mẫu thân ta, tỷ tỷ ta." Ngụy Vô Tiện đè một cái huyệt thái dương, nói: "Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa, không phải chuyện xưa gì hắn cũng muốn ôn lại, hắn không muốn lại bị vội vã nhớ lại cảm thụ lúc đó." Cũng không muốn bị nhắc nhớ, nếu như là ở kiếp trước bị phơi bày chuyện này, hắn hơn phân nửa sẽ cáp cáp ngược lại an ủi giang trừng, thật ra thì cũng không chuyện gì lớn, ngươi xem ta đây sau nhiều năm không có viên kim đan, còn không phải là phong sinh thủy khởi đã tới, nhưng là bây giờ, hắn quả thật không có khí lực như vậy vân đạm phong khinh địa cố làm ra vẻ tiêu sái, công bằng mà nói, hắn thật không có cách như vậy, chuyện như vậy dễ dàng nói ra sao, không thể nào. Vô Tiện 17-18 tuổi, thật ra thì kiêu ngạo không thua gian trừng, đã từng cũng linh lực mạnh mẽ, thiên tư hơn người, cả ngày sờ cá đánh điểu, suốt đêm ba tường bảy người, theo dạng có thể xa xa dẫn trước, bỏ rơi những đồng môn khác 18 con phố, nhưng là, mỗi khi đêm khuy vắng người lúc trằn trọc trở mình, nghĩ đến mình cuộc đời này đều không thể chính thống tu đạo, vĩnh viễn cũng không còn linh lực, ngược lại suy nghĩ một chút. Nếu như Giang Phong Miên không có đem hắn mang về liên hoa ổ, có thể hắn đời này đều cùng những thứ này vô duyên, căn bản sẽ không biết, trên đời còn có con đường huyền bí như thế, chẳng qua lưu lạc đầu đường thấy chó liền chạy, làm một tên côn đồ cắt kế đầu tử, hoặc là trộm món ăn, thổi một chút sáo, không thể nào tu luyện, càng không thể nào có cơ hội kết đàn, trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, coi như là báo đáp, hoặc là chuộc tội, coi như cho tới bây giờ không có được kim đan. Khai đạo mình nhiều lần, liền thật giống như có thể ngoài mặt một dạng tiêu sái không kềm chế được, thuận tiện còn có thể ở trong lòng nửa thật nửa giả ca ngợi mình một chút, giang trừng hung hăng lâu mặt, xóa đi nước mắt, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, ngụy Vô Tiện nắm chặt tay lam vong cơ, huống chi, hắn bây giờ là thật cảm thấy, mọi chuyện đã qua, không có trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất, đã bị hắn chộp trên tay, đặt ở trong lòng, ngụy Vô Tiện chợt nghĩ ra một cái ý niệm, Hắn chợt nghĩ đến, tối nay Lam Vong Cơ đẩy mình ra, còn có một chi tiết, giống như nghe cảm ơn sẽ phản ứng kịch liệt, nhờ ô ninh, Lam Vong Cơ đã sớm biết chuyện này, như vậy trừ hắn lầm tưởng mình nhất thời cao hứng ở thừa dịp rượu làm bậy, có phải hay không cũng có một chút nguyên nhân trong đó, trước khi hắn đều ở dưới tình huống nào đối với Lam Vong Cơ nói qua cảm ơn, ngụy vô tiện lại, nhớ không tới, bất quá hắn cùng nói xin lỗi một dạng. cũng không cho lam vong cơ lưu lại cái gì ấn tượng tốt giang trừng không có kim đan ngụy vô tiện liền đem kim đan đưa cho giang trừng lam vong cơ thấy có thể hay không mơ hồ cảm giác mình vì cảm ơn cái gì cũng chịu bỏ ra ngụy vô tiện lập tức nói nói hưu nói vượng nói hưu nói vượng ta cũng không vĩ đại như vậy cùng kia hoàn toàn không quan hệ lam vong cơ cúi đầu mắt lộ ra vẻ nghi hoặc ngụy vô tiện nghĩ thầm bất kể có hay không nguyên nhân này vì để người vạn nhất phải mạnh hơn nửa điều một cái, để cho Lam Vong Cơ hiểu ý của mình, hắn đem Lam Vong Cơ đè xuống, nhào tới trên người hắn, nếu hắn, Lam Trạm, mới vừa rồi lời của ta nói ngươi cũng nghe đúng không, Lam Vong Cơ suýt nữa bị hắn tế nhào vào, mở mắt nhìn hắn, đáp, nghe được, hái chỉ là Lam Vong Cơ nghe được, lúc ấy tại chỗ, có ai không nghe, Ngụy Vô Tiện nói, tốt, vậy chúng ta xác nhận một chút đi. Hắn ở trên môi Lam Vong Cơ hôn một cái, thấy Lam Vong Cơ trợn to hai mắt, hài lòng lý môi một cái, chợt nhớ tới gia huấn cô Tô Lam Thị tương đối nghiêm, bên cạnh có người dựa vào quá gần không tốt lắm, liền đối với Giang Trừng cùng Kim Lăng nói, cái đó, làm phiền ngươi tránh một chút, Giang Trừng, Kim Lăng cả kinh nói, cửu cửu bị thương, ngụy vô tiện đáp, cho nên ta để cho hắn tránh, Giang Trừng mới vừa thổ lộ tâm tình, hốc mắt còn hồng sắc mặt lại phát thanh, không muốn nói chuyện lam hy thần nói ngụy công tử ngươi còn nhớ rõ mình bị bắt bị bắt làm tù binh sao ngụy vô tiện suy nghĩ một chút đáp lam tông chủ ta không hiểu ngươi tại sao cảm thấy bị bắt bị bắt làm tù binh liền nhất định phải khổ đại thù sâu đăng hoàng ngồi ta buồn vâng thảm đạm ngồi ngay ngắn cũng là bị bắt làm tù binh ta nằm xuống nghỉ ngơi cũng là bị bắt làm tù binh ta như vậy làm gì đều là bị bắt làm tù binh Tại sao ta thì không thể để cho mình bị bắt làm tù binh thoải mái một chút cao hứng một chút, yên tâm đi, chẳng qua là hôn hai cái, thật không làm khác. Lam trạm, chúng ta tới, đúng vào lúc này, nhiếp hoài tăng trên người đắp áo của Lam Hy thần tỉnh lại, hắn ai yêu ai yêu nho nhỏ kêu mấy tiếng, miễn cưỡng bò dậy, mở mắt thấy hình ảnh. Chính là Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn rất nghiêm túc đè hàm quan quân xuống đất hôn, lúc này một tiếng hết thảm.